Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trên con đường nhiêu tâm, ta nói nhộn nghiệp dữ lắm. Trên đó mấy cái tiệm bán dụng cụ, nào, rồi tiệm bạc, tiệm vàng, ai ai cũng cũng cúng cô hồn hết. Trong lễ cúng mà, ngoài cái tiền vàng mã người ta còn có cúng tiền thật nữa. Cho nên mấy cái đám mà giật vàng đến, ui cha nó đến đông vô cùng. Đâu phải vì đồ ăn không đâu, nó có tiền mắt nữa. Tôi để ý là mỗi năm cứ rằm tháng bảy, Bà chủ tôi không bao giờ đi mua đồ về cúng cô Hồ. Tại vì bà không có tin vào những cái chuyện tâm linh đó. Có lần thì tôi đang xem người ta giật vàng. Tôi mới nói với bà. Sao cô không mua đồ về cúng? Người ta cúng quá trời kìa. Bà mới nói. Người ta cúng nó kệ người ta. Mày mà cúng nó đó. Nó theo mày hoài à." Nghe cũng có lý. Nhưng mà. Người ta cúng được mà sao mình không cúng? Phải nói nhà bà có ba tầng lầu, tôi thì ở lầu ba. Mấy đứa nhân viên khác thì ở lầu hai, còn hai vợ chồng bà chủ thì ở lầu một. Ông bà chủ thì ngủ cùng hai người con trai ở phòng bên trong, còn phòng bên ngoài là hai cô con gái ngủ. Nhưng mà cái đêm đó thì hai cô đã đi ăn sinh nhật của bạn rồi, cho nên... Bà mới đi qua phòng của hai đứa con gái bà nằm ngủ. Bà thật lại bà nói bà đâu có ngủ đâu. Chỉ mới chọc mắt con chút à. Thì cái chân bà thấy cái gì nó vướng vướng giống như có tóc vậy. Thì bà mới mở mắt ra bà nhìn bà thấy. Ồ, uh, có một đứa con gái. Cái tướng thì cũng thoan thoan giống như con gái bà. Nó đang ngồi mà quay linh về phía bà ở sát giường. Lúc đó bà tưởng con gái lớn. Nên bà hỏi sao ngồi đó mà không có chịu lên giường Nhưng mà nó không có trả lời Rồi bà mới thò cái tay bà so so bóp bóp cái đầu nó Mà sau cái đầu nó cứ ngắt Thì tự nhiên lúc đó tay chân của bà đơ luôn không có nhúc nhích được nữa Rồi bắt đầu cái con nhỏ đứng dậy quay lại nhìn bà Thì bà nhìn bà thấy ủa cái con nhỏ này sao nó lạ quắc à Không phải con mình Rồi tự nhiên nó đi xuyên qua cái cửa. Một chút xíu thì bà cứ động được. Bà mới chạy về phòng của chồng bà cùng với chồng bà ngủ luôn. Sáng hôm sau, bà mới sai tôi vô chợ Hòa Bình mua trái cây và dàn mã về cúng cô hầu <cười> Mà cái bà này nói cho nó vui. Thiệt là, đúng là bà kẹo thiệt. Bà đâu có cúng tiền mặt đâu. Bà cúng toàn trái cây. Mà bà còn không dám mua con gà để cúng nữa. Rồi ai cũng thắc mắc sao trước giờ bà không có cúng con hồn mà bây giờ thì chịu cúng rồi. Bà mới kể lại cho mọi người nghe cái câu chuyện bà bà gặp như vậy đó. Những người đứng nghe bà kể là nhân viên, trong đó có tôi. Cho nên tôi mới nghe được câu chuyện này bà kể lại cho mọi người nghe. Ký tên Chỉ Cược. Còn đây là câu chuyện duyên âm của Thế Anh. Thế Anh cũng là một thành viên, làm một anh em trong nhóm uh, của Trini Đoàn uh, kể về cái câu chuyện về cái em họ của mình. Yeah. Thành ra Thế Anh kể chuyện này là chuyện của người cậu, cậu em mà họ, quê, họ bà con với Thế Anh. Xin được xưng là tôi trong câu chuyện chú họ tôi có hai đứa con trai đứa lớn tên là hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mốt đứa em tên là hậu sinh năm chín mươi bốn năm hai nghìn lẻ chín khi mà hải đang học lớp mười hai thì hải có một cái ước nguyện là muốn thi đổ vào một trường đại học ước vọng đó thành hiện thực và hải đã thi đổ vào một trường cao đẳng y và học chuyên ngành về sản nhi ù cha gia đình vui biết bao nhiêu làm tiệc mừng Khi em đậu đại học. Rồi sau đó trong một đợt nghỉ hè Hải mới về thăm nhà. Kể từ cái lúc mà Hải bước chân vô nhà về thăm. Thì sau đó Hải bỗng dưng thay đổi khác. Trở thành một cái người khác. Cứ đêm đêm giống như người bị mộng du vậy. Hải cứ vào lúc nửa đêm là Hải tự động bật dậy mở cửa đi ra ngoài. Lúc đó gia đình không ai hay biết gì hết. Hãy đi ra ngoài vườn ngồi. Có khi hãy không ra vườn thì đi thẳng xuống bờ ao ngồi. Phải nói gia đình làm nghề đan lát rồi đang cấp giật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.